Lục Giao cái mở miệng, cô bốn muốn Chu Văn tự bỏ cuộc, nhưng bây giờ thật không ngờ Chu Văn lại trực tiếp thổ lộ. Nói thẳng ra, tuy Lục Giao trông rất xinh đẹp, nhưng từ bé đến lớn lại là lần đầu tiên có người tỏ tình với mình. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình. Chu Văn, tự nghĩ thái độ trước đây của tớ đã rất rõ ràng rồi, chúng ta hoàn toàn không hợp. Lục Giao lần đầu tiên nhìn Chu Văn và nói một cách nghiêm túc. Chu Văn là người được nuông chiều từ bé, bố mẹ là kỹ sư thiết kế nổi tiếng ở thành phố Tô Châu, tìm mở một công ty nhỏ, gia đình có điều kiện như vậy sao có thể chấp nhận cô chứ? Lục Giao thấy rất rõ ràng, cho nên cô rất nhiều điều về của mình, cái gì là của cô thì sẽ là của cô, cái gì không phải của cô thì dù thế nào nó cũng không được về cô. Hồng Loan tinh của Chu Văn hoàn toàn không có động tĩnh, cho dù bây giờ cậu có thực sự thích cô. Vậy đó cũng là một mối tình không có kết quả Chu Văn nhìn người con gái trước mặt Đây là lần đầu tiên cậu tránh trước mặt Lục Giao Hoàng Minh chứng đại trong chú nhìn cô Trong mắt cậu là vẻ bi thương và đau khổ Lục Giao Tại sao cậu không muốn cho tới cơ hội Nếu cậu cho tới một cơ hội Tớ sẽ chứng minh lựa chọn của cậu là đúng Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt Nhưng bây giờ vì sao ngay cả một cơ hội Cậu cũng không muốn cho tớ? Chu Văn, bố mẹ cậu không chấp nhận tớ đâu, một mối tình không được bố mẹ xem trọng, cậu cảm thấy có thể duy trì bao lâu. Cậu chưa hề gặp bố mẹ tớ, vì sao cậu lại khẳng định bọn nó không thích cậu? Chu Văn không hiểu tại sao lục dao lại nói một cách chắc chắn như vậy. Bố cậu tuổi trẻ đã thành công, sẽ có tài trong lĩnh vực thiết kế, nhưng lại bị ám ảnh bởi danh lời quá mức. Tám năm trước, nhà cậu hành là có một đợt kinh tế bất ổn định. Sau đó bố cậu bắt đầu hướng đến tiền và lợi ích Cho nên bây giờ Đã đến một công ty làm quản lý cấp cao Mà mẹ cậu từ nhỏ đã luôn chờ cậu Cậu cảm thấy bố mẹ cậu chấp nhận Một đứa không có cha mẹ Đến từ vùng hẻo lánh là tớ không lục giao mới chỉ suy tính một lần Đã đại khái hiểu được tình hình của bố mẹ Chu Văn Cậu Làm sao cậu biết được Chu Văn đương dân biết chuyện 8 năm trước Bố mẹ mình đầu tư thất bại Nhưng chuyện này chỉ có người trong nhà biết chưa bao giờ nói với người ngoài. chu văn nhớ lại trong trường có mấy lời đồn lục giao là một người lập dị ngày nào cũng giống như thầy bói. lớp trưởng cậu sẽ gặp được một mối nhân duyên tốt nhưng không phải là ở chỗ tớ nhân duyên của cậu ba năm sau mới đến đến lúc đó cậu mới thực sự biết thế nào là yêu. lục giao nói xong không định nhìn xem chu văn sẽ kinh ngạc thế nào, cô vòng qua chu văn đi vào ký túc xá. Bỏ lại một mình Chu Văn cúi đầu đứng trong gió lạnh, không biết đang nghĩ gì. Toàn bộ khu ký túc xá rất yên tĩnh, cô quản lý ký túc mấy ngày nay cũng không ở đây, cho nên chờ khóa cửa chính giao cho Lục Dao. Lục Dao đi đến lối đi nhỏ, bốn nhân dừng bước nhìn xung quanh. Xung quanh không có âm thanh gì, nhưng trong lòng Lục Dao lại cảm thấy bất an, và tất cả đều được chứng thực khi Lục Dao mở cửa phòng ký túc xá. Đồ vật bên trong phòng đều đã bị người khác động vào. Tù của lục dao cũng bị mở ra. May mà trong thời gian này, lục dao đều để bản ghi chép vật và, và tiền cổ ông đội để lại vào trong túi mang theo bên mình. Cho nên dù toàn bộ tù của cô bị người ta mang đi thì cũng không đau lòng. Nhưng bây giờ điều khiến lục dao thực sự tức giận chính là sự khiêu khích của đối phương. Cô nhìn ngựa mảnh đông tiền cổ nằm trước bàn học mình. Đây là một kiểu khiêu khích rất rõ ràng. Cũng là một loại uy hiếp. Nếu như lục dao lại nhúng tay vào bởi kết cục quả cô sẽ giống như đồng tiền cổ này, bị người trực tiếp phá hủy. Lục dao giận quá hóa gầy, cô nhìn đồ đạc trong phòng, tuy rất loạn nhưng bên trong có thêm rất nhiều những thứ vốn không thuộc về phòng này, ví dụ như trong góc phòng giống mấy cây đinh, ví như thứ trong bùn đất của chậu hoa. Lục dao mỉm cười, tìm ra giết mấy thứ đồ này, sau đó tìm lấy cái túi đựng rác, nút vào trong đó. Cuối cùng Lục dao ngồi trước bàn học, nhìn nửa mảnh trên cổ đó. Ký túc xá này đã không còn an toàn nữa rồi Nếu như bọn chúng thật sự muốn động đến cô Vậy thì bây giờ trường học căn bản không bảo vệ được cô Mà đêm buông xuống Toàn bộ trường đều rất yên tĩnh Lần đầu tiên lục dao cảm thấy ký túc xá thật lớn Lớn đến mức bản thân cô cảm thấy có chút sợ hãi Cô nhắm mắt lại Nhưng cứ nghĩ đến phòng đã bị đám người đó bước vào rồi, Cô không thể nào yên tâm mà ngủ Lục dao nắm chặt lấy má đồng tiền của ở trong tay Nhưng muốn nhận được cảm giác an toàn Tiếng tách, tiếng tách Điện ở ký túc xá bị cắt vào đúng 12 giờ đêm Lục dao đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng Vu vu vu Cô bật trước đèn tích điện nhỏ lên, ngồi dậy Trong ngoài phòng lúc này gió to đang thổi. Từng giọt nước mưa đập vào cửa sổ Lột bột, lột bột tí tách, tí tách Lục dao dưa đèn lên, trèo xuống rừng Đi vào toilet, đưa tay vẫn nhanh vào nước Tiếng giọt nước mưa cũng từ từ biến mất Lục Giao quay về bên cạnh bàn học Cô đã không còn buồn ngủ nữa Không đúng Lục Giao chưa bao giờ có cảm giác hoảng hốt như thế này Lục Giao hoàn toàn không học sâu về phong thủy Ông độ Lục Giao chủ yếu chỉ truyền cho cô bó toán vào phương pháp giam khỏe Âm dương phong thủy cô hoàn toàn chỉ học được đại khái Nhưng bây giờ Lục Giao cảm thấy bản thân mình cần phải học lại những gì trước đây đã học một lần nữa Lục Giao không thể không thừa nhận Trên phương diện phong thủy bản thân mình có thể là người mới nhập học, tuy mạch âm dương này khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn có chỗ giống nhau. cô giây huyệt thái dương, bỗng nhiên nhìn thấy bàn nắm vốn trống đống không có vật gì lại xuất hiện nửa mảnh tiền cổ, lục dao cầm đèn chiếu vào nửa đồng tiền cổ đó, sau đó lấy ra từ trong ngăn kéo một nửa nữa, hai mảnh có thể ghép lại thành một đồng tiền cổ hoàn chỉnh. lục dao quay đầu lại, nhưng sau lưng không có thứ gì, cô nhớ rất rõ. Trước khi đi ngủ trên bàn lọc không có gì cả Bây giờ lại phát hiện được mảnh tiền cổ Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Sau khi lục dao đi ngủ Có người vào phòng ký túc giáo của cô Ký túc giáo tắt điện lúc 12 giờ đúng Bản thân lục dao sau khi tắt đèn Mới ngủ chập trần Mà bây giờ mới là 2 giờ sáng Cũng có nghĩa là có khả năng Khi cô ngủ chưa lâu Mấy người đó đã vào rồi Với làm sao chúng biết mình đang ngủ rồi Lục Giao không biết bốt cuộc là cô đang sợ hãi hay giận dữ. Cô hết lần này đến lần khác, bị người khác uy hiếp, cảm giác này rất khó chịu. Thật phong thủy của nhà họ Lục chưa bao giờ dùng để hại người, nhưng không có nghĩa là con gái nhà họ Lục có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Lục Giao bây giờ là một cô gái đơn độc, không đơn đương tựa. hơn nữa lại sống trong thời đại con người hoàn toàn không tin vào phong thủy. Chương 51 Giám sát Lục Giao biết bây giờ đối phương chắc chắn vẫn chưa đời khỏi nơi này. Nếu có hành động nào khác thường, thì rất có thể cô sẽ bị giết để biệt đầu mối. Lục dao lấy ra điện thoại di động giả vờ xem giờ. Bởi vì Lục dao dùng loại phím ấn số kiểu dáng cũ, cô nhanh chóng mở ra, ấn mấy phím sau đó gặp điện thoại lại và nắm chặt trong tay. Bây giờ cô rất hy vọng đối phương có tự hiểu được tin nhắn của cô. Lúc này Hạ Tần Phong không có chút manh mối nào về thông tin của năm nạn nhân. Cô cảnh sát xung quanh cũng không nhận được tin báo mất tích nào trong thời gian này Anh lấy điện thoại di động ra Nhìn tin nhắn lục dao gửi đến Mưa hơn 2 giờ sáng Làm sao lục dao gửi tin nhắn đến Anh mở tin nhắn ra bên trong chỉ có một chữ số 9 Số 9 Lục dao không phải người tùy tiện gửi tin nhắn đến Cho dù bây giờ thời gian quen biết không dài Nhưng ạ thần phong cũng được coi hiểu được điểm này của cô tự nhiên lại gửi một chữ số vào nửa đêm Hạ Thần Phong nhìn chữ số 9, cứu Như đến đây, anh cầm lấy điện thoại xông ra ngoài Tiểu đao mơ màng gần đầu trên nhìn thấy bóng lưng Hạ Thần Phong vội vội vàng vàng đi ra À, anh Phong Trong tuân trung, số 9 phát âm gần giống với chữ cứu Câu số loạn nở mặt dưới Trong lòng nghĩ có phải Hạ Thần Phong phát hiện ra điều gì mới không Nên cũng vội vã chạy ra ngoài theo Anh Phong Tiểu đao vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài Cuối cùng cũng đuổi kịp Hạ Thần Phong đang khởi động xe Cậu kéo cửa xe từ hồn hện Anh phát hiện ra điều gì phải không? Hạ Thần Phong bẻ vô lăng chạy ra khỏi cục cảnh sát Phóng như tên bắn về phía đại học Thanh Hà. Lục giáo gặp nguy hiểm, Tiểu đao vốn đang ngáp Nghe thấy Hạ Thần Phong nói vậy liền há hốc miệng Cái gì? Lục giáo? Hạ Thần Phong không kịp nói gì Quãng đường lái xe vốn phải mất ba phút, thì bây giờ chỉ đi mất có 20 phút. Công chính của Đại học Thanh Hà vẫn có bảo vệ. Hạ Thần Phong phải xuất trình thẻ cảnh sát mới vào được trường học. Anh Phong, nơi đó có bảo vệ, có phải là lục dao không cẩn thận ấn nhầm không? Tiều Dao nhìn bảo vệ coi như làm tròn chức trách, xem ra trường học này vẫn rất an toàn. Nhưng Ngạn Thần Phong không nghe thấy những lời này, anh dừng xe lại. Trực giác của người làm cảnh sát hình sự lập tức nhắc nhở anh, gần đó có người. Ai? Tiểu đau nhìn bôi cỏ phía xa có tiếng động mạnh, cậu nhanh chóng xung đến Nhưng trong đêm mưa rét mùa đông gió thổi mạnh, một mảng đen tui Tiểu đau đuổi được một lúc lên để mất dấu người đó Cậu chống eo, lau đi mưa lạnh trên mặt Thằng nhãi này, chạy nhanh thật. Nói xong cậu lộn lại, nhìn thấy trong bụi cỏ vừa đánh có một chiếc hộp nhỏ lên mở ra nhìn Thơ, <cười> thiết bị còn rất tiên tiến đấy Không ngờ bên trong lại là một bộ máy giám sát thu phát tín hiệu. Bây giờ cậu đang nhìn thấy phòng ký túc quả. Lục Giao nhảy lên dưới ánh đèn tin của Hạ Thần Phong. Lục Giao không ngờ rằng Hạ Thần Phong sẽ đến nhanh như vậy. Cô mở cửa nhìn người đàn ông cao ráo chỉ mặc một chiếc áo len ở bên ngoài. Trong giây lát trái tim bốn đang treo cao như được tự do rơi xuống, vững vàng hơn rất nhiều. Hạ Thần Phong đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô không sao chứ? Lục dao lắc đầu. Chắc là tôi bị theo dõi, làm sao anh lên được đây? Hạ Thần Phong đẩy cửa đi vào Tôi hoặc bảo vệ lên chìa khóa Anh bật đèn pin lên, nhìn xung quanh Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tôi về, nơi này đã bị người ta lục tung lên rồi Trên bàn có thêm nửa đồng tiền cổ Hơn nữa còn bố trí phong thủy Trong phòng ký túc của lục sao không có lò sưởi, Mà bây giờ Hạ Thần Phong chỉ mặc một cái áo len Cô leo lên rừng, lấy từ trên giường xuống một tấm chăn len Anh khoác lên đi. Hà Tần Phong chỉnh tay nhận lấy, sau đó trăng lên vai. Cô nhận ra có người lạnh vào từ bao giờ? Trang Văn. Lời vừa nói ra, Hà Tần Phong liền co chặt mày, trên mặt hiện ra vẻ không chấp nhận nổi, đến lời nói dâm dượn cũng mang theo tức giận. Cô là đứng gốc sau, Trang Văn đã phát hiện ra, nếu không ổn thì phải lập tức báo cảnh sát, sao đến bây giờ cô mới báo? Lục dao cắn cắn môi. Cô bốn cho rằng mấy người này chỉ hùa dọa một lần rồi thôi. Lần này ngay cả cô cũng không ngờ rằng lúc cô ngủ chúng lại vào một lần nữa. Nếu ban đầu hắn không phải chỉ để tiền cổ lại rồi đi mà là muốn giết cô thì sao? Cô không dám nghĩ nữa. Tôi cho rằng đã không sao rồi nhưng không ngờ vừa nãy tôi lại phát hiện ra nửa đồng tiền cổ nữa. Cô không nói gì nữa. Tất nhiên Hạ Thần Phong chắc chắn có thể đoán ra tình huống bây giờ là như thế nào. Hạ Thần Phong quanh gầy Cầm lấy đèn pin trốn vào khóa cửa. Trừ bảo vệ còn có ai có chìa khóa chỗ này nữa? Khóa cửa không có dấu vết bị cạnh cho nên đối phương hẳn là có chìa khóa hoặc kỹ năng mở khóa rất giỏi. Chìa khóa còn bảo vệ. Bây giờ hạ trần phong đang cầm, chứng tỏ không bị mất. Lục dao móc chìa khóa ra. Ở chỗ tôi? Hạ thần phong và lục dao nhìn nhau, hiểu rằng đối tù là một kẻ không đơn giản. Tiểu đao xét chiếc hộp lên tầng để tên đó chạy mất rồi. Nói xong, cậu mở hộp ra, nhìn camera giám sát bên trong, tìm ra một cái camera được giấu kín. Lục dao nhìn thấy tiểu đau căn cứ vào hình ảnh và đoạn băng ghi hình, lấy ra một chiếc camera nhỏ từ tập tranh vẽ đối diều năn để trên giá sách. Nó bị giống dưới bìa sách, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện ra được. Lục dao cau chặt mày, cũng tức là có người ở bên ngoài giám sát mọi hành động vừa nãy của cô. Nghĩ đến đây. Trên gương mặt cô không đánh được tức giận. Vừa nãy tất cả những gì tôi làm trong phòng đều bị nhìn thấy rồi. Bây giờ có phải lục rau có nên cảm ơn vì ký túc giá không có lò sửa hay không. Nếu không lúc mình mặc rất ít có khi cũng bị nhìn thấy rồi. Tiểu đao cầm lấy camera. Đây còn là hàng cao cấp, sầm giao đối phương có không ít tiền nha. Để đề phòng người khác phát hiện ra thiết bị này sau khi tắt đèn lên chuyển sang chế độ hình ảnh cảm ứng nhật cho nên sau khi tắt đèn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đỏ đỏ. hạ tần bóng điện xung quanh. cô thu dọn đồ đạc không thể ở lại đây nữa. đối phương có thể vào hai lần trong tình trạng không ai hay biết gì, vậy tất nhiên có thể tiến vào lần thứ ba. tiểu đau, ngày mai cô dẫn một đồng nghiệp đến đây kiểm tra xem có giúp bên tay không. cho dù biết khả năng này là rất thấp, nhưng bọn họ quyết không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Đây là lần thứ hai Lục Giao đến ở lại trong căn hộ quả Hạ Thần Phong Lúc này đã hơn 4 giờ sáng rồi Cơn mưa ra bút ở bên ngoài đã biến thành từng đóa hoa tuyết Tiểu đao đã nằm ngủ trên ghế lái phụ. Hạ Thần Phong đưa chìa khóa cho Lục Giao Khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại của cảnh sát Lục Giao nhìn trùng chìa khóa với vẻ hơi do dự. Hạ Thần Phong bỏ lại chìa khóa Nếu như có gì không bình thường lập tức gọi điện thoại cho tôi Kéo trao một đống hành lý to tướng Lục dao nhìn đèn sau quả chiếc ô tô dần biến mất trong đêm tuyết mịt mờ. Tiểu đau mở một con mắt Nhìn Hạ Thần Phong đang lái xe Trong lòng cảm thấy nghi hoặc Đây là lần thứ hai rồi Cho chắn anh Phong đối xử với lục dao không bình thường Tiểu đau và Hạ Thần Phong làm đồng nghiệp Cũng sắp được 4 năm rồi Nhưng lần trước là lần đầu cậu bước vào nhà anh Nhưng lục dao này Hết lần này đến lần khác thân thiết hơn Tiểu đau suy nghĩ Sau đó nhắm mắt lại đây là sự lựa chọn của hạ thần phong. tim mình và tạ điền cũng thân thiết với nhau nhưng đây dù sao cũng là lựa chọn tình cảm của hạ thần phong. tiểu đau làm anh em chỉ có thể chúc hạ thần phong lời chúc tốt đẹp nhất thôi. tuyết ở thành phố tu châu rơi nhiều nhưng không tích thành lớp dày nhiều nhất là ở trên mái nhà, trên cây cối và cỏ chỉ có một lớp mỏng. tạ điền bước ra tòa nhà pháp y trên mái tóc ngắn đã dính rất nhiều bông tuyết vừa bước vào văn phòng băng tuyết lập tức tan ra thành giọt nước rất hiếm khi hôm nay Tạ Điền mặc một áo len cao cổ màu đỏ vì làm việc lâu trong văn phòng nên dao của Tạ Điền rất trắng dường như hôm nay cô còn đặc biệt sửa soạn trang điểm trông có vẻ rất háo hức đôi mắt lóe sáng đi vào văn phòng và mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp Hạ Thần Phong cao mày nhìn manh mối trong tay bản ghi chép rất tốt nhưng anh luôn cảm thấy có cái gì đó không bình thường khẩu cung quá hoàn mỹ Hạ Thần Phong, Hạ Thần Phong ngừng đầu, dưới mắt anh có quần tâm, về mặt của Tạ Điền hiện ra vẻ không đồng tình Có phải hôm qua anh lại không ngủ không? Hạ Thần Phong nhận lấy tài liệu từ tay cô À, tôi quen rồi Hạ Thần Phong hơi hợp trả lời, Tạ Điền không biết có phải do mình nghĩ nhiều không Cô nhìn Hạ Thần Phong đang cúi đầu xem tài liệu, đột nhiên cảm thấy như mình đáng ngờ rất xa anh Cảm giác này khiến cô rất sợ Hai tay đang để trong túi của cô chết lại Nhưng trên mặt thì vẫn vừa cười vừa nói Phải phá án Nhưng cũng phải nghỉ ngơi thói quen này quả anh không tốt Nếu không thay đổi được thì gặp bác sĩ xem Hạ thần phong nhíu chặt mày Không sao đâu Tôi đã tìm ra danh tính của 5 người này chưa Hạ thần phong chuyển chủ đề như vậy Rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề cũ Tạ điền chóng một cái ghế lại và ngồi xuống cũng không thể nói là không có phát hiện các bộ phận hôm qua đều đã được cắt lát để làm xét nghiệm kết quả là tìm thấy một điểm chung tạ điện nói gáy sát vào hạn thần phong lật trang tài liệu trong tay hạn thần phong sang trang khác cabamazepin phenytoin hạn thần phong nhìn cho thuật ngữ chuyên ngành này tạ điện gật đầu đúng vậy có lẽ chủ nhân của năm bộ phận này đều là bệnh nhân ung thư như du đạt phúc Loại thuốc này chủ yếu có tác dụng điều trị chứng đau dây thần kinh vô căn, chẳng hạn như đau do bị bỏng và đau nói. Việc sử dụng những loại thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ, theo tình trạng bệnh khác nhau của mỗi người. Có rất nhiều loại thuốc giảm đau, sử dụng hợp lý sẽ đạt được hiệu quả giảm đau mong muốn, có thể loại bỏ cơn đau cho bệnh nhân có khối u. Đây đều là những loại thuốc giảm đau trong giai đoạn cuối của bệnh nhân ung thư. Năm bệnh nhân ung thư, đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ điều này có thể giải thích được Tại sao không ai báo có người mất tức Nhưng mà chỉ biết được điều này Thì cũng không thể giải quyết được cái gì Phải biết rằng Trong xã hội bây giờ Có rất nhiều người mắc bệnh này Trong những người này Có nhiều người đã tám ra bại sản Vì điều trị bệnh Nhưng kết quả lại không như ý muốn Tuy đã vất triệt tài sản Nhưng họ vẫn không thể cứu được Tính mạng của người thân Tại Điện Thờ dài Có lẽ có thể tìm được Một người trong số họ Đó là chủ nhân của trái tim này chúng nhân của trái tim này không quá 18 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. hơn nữa đứa bé này còn bị tim bẩm sinh. để ý là thấy không có sự đi qua hoặc có lỗ bất thường giữa bên trái và bên phải của tim. động mạch chủ co thấp và động mạch phổi hẹp. một bệnh nhân ung thư bị bệnh tim bẩm sinh có lẽ không có nhiều ở thành phố tô châu. hạ thần phong nhìn bức ảnh chụp trái tim, tâm trạng của anh rất nặng nề. đứa trẻ đó toàn rất trẻ nhưng lại đánh mất quyền được ngắm nhìn thế giới này sớm như vậy. thông thường Nếu như mắc bệnh tim bẩm sinh mà được điều trị càng sớm Thì tỷ lệ chứ khỏi càng cao Nhưng bệnh nhân này lại không được phẫu thuật Hơn nữa còn mắc căn bệnh ung thư Dường như hạn thần phong có thể đoán được Điều kiện gia đình của bệnh nhân này không được tốt lắm Cảm ơn cô, Tạ Điền Tôi sẽ kiểm tra tất cả bệnh nhân trong thành phố Mỗi lần gặp vụ án trẻ em bị giết hại Tâm trạng của mọi người đều sẽ không được tốt Tạ Điền lướt nhìn hạn thần phong Sau đó nói những từ không rõ ràng Thần Phong, tôi nghĩ những người này đều tự nguyện chết Họ đều là bệnh nhân ung thư, cái chết là một cách giải thoát với họ Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một mạng người Hạ Thần Phong lật một bức ảnh lên, xem trông lần nữa, tâm trạng của anh càng trở nên nặng nề hơn Tạ Điển đứng dậy Ngày kia đã là đêm giao thừa rồi, xem ra vụ án này không thể kết thúc ngay được Khi nào kết thúc vụ án, mấy người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm tất nhiên đi Nghe thấy Tạ Điền nói vậy, Tiểu Đao cũng bu lại. Tôi nghĩ định vị này rất hay, hay là ăn lẩu đi, ăn lẩu vào ngày tuyết rơi như này mới ấm áp. Hạ Thần Phong không trả lời, anh có mày nhìn lại tập tài liệu trong tay, dường như không có gì quan trọng hơn tài liệu trong tay mình. Trong thời gian phá án, tâm trí của Hạ Thần Phong đều sẽ dồn hết vào vụ án. Tiểu Đao không muốn Tạ Điền phải xấu hổ lên cười đáp. Được được được, chủ nhiệm ta, chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Khi nào phá được án thì sẽ tìm chỗ ăn Tạ Điền lứt nhìn Hạ Thần Phong nở một nụ cười Được Chủ nhậm tạ rời đi với một trái tim gần như tan vỡ Tiểu đao đi qua Em nói này anh Phong Mặc dù em biết anh có ý với lục dao Nhưng tôi xấu gì chúng ta cũng quen biết chủ nhậm tạ Đã lâu anh cũng đừng để người ta quá khó xử chứ Để ý lục dao gì cơ Hạ Thần Phong nhìn tiểu đao với ánh mắt sâu thẳm ai anh đừng chối nữa chẳng lẽ anh không thấy mình đối xử đặc biệt với lục dao quả bây giờ ngay cả chiều qua nhà anh cũng đưa cho người ta rồi lưng của hạn thần phong thẳng lên dựa vào ghế anh khoanh tay trước ngực những mày nhìn tổ đau tài liệu tôi bảo cậu kiểm tra cậu kiểm tra đến đâu rồi tổ đau vỗ đét một cái lên đùi sau đó nhảy lên từ mấy tính bản trên bản lên đưa cho hạn thần phong em thật sự tra ra được một số thứ. Người bình thường không thể được mua thứ này Đây là hàng cao cấp của nước ngoài Gần như không bán trong nước Còn về lý do thì anh cũng nhiều rồi đấy Em đã tìm ở những nơi có thể bán nó Chỉ có thể mua được ở chỗ đen Hồng Kông Giá cả rất đắt đỏ Nói xong câu dưa lên một con số Có thể dùng một chút bị cao cấp như vậy Chỉ để theo dõi lục dao Điều này dù nghĩ thế nào cũng không hợp lý Trừ khi lục dao là người rất quan trọng trong mắt bọn họ Thật ra anh Phong Anh có cảm thấy không, mấy vụ án gần đây dường như đều có liên quan đến tập đoàn tinh thần và phong thủy, còn Lục Giao vừa hay là một người biết phong thủy. Trước đây cô ấy không cẩn thận nên mới bị kéo vào vụ án của Trương An An. Vụ án của Ngũ Giám Mẫn là bởi vì bản thiết kế của cô ấy có yếu tố phong thủy. Mà vụ án 6 người dù đạt phúc này cũng có liên quan đến phong thủy. Tổ đao phân tích không sai, lần này cầu xô chú các manh mối lại với nhau. Lại thêm vụ lục giao bị tấn công, cố gắng bắt cóc và lần cảnh cáo này dường như đối phương rất cố hứng thú với lục dao. Có phải là vì lục dao có thể trở thành mấu chốt để giải quyết vụ án này hay không? Vì lục dao là người duy nhất liên quan đến vụ án biết phong thủy, hạ tầng phong nhìn số liệu trên máy tính bảng. Có thể tìm ra thông tin của người mua trong thị trường chợ đen không? Tiểu đau thất vọng lắc đầu. Chợ đen có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy Cũng là có lý do của nó Cho dù là chân chấp lợi ích đằng sau chợ đen trong quá khứ Cũng chắc đã tra được Nếu không thì mấy ông chủ đó ngồi đợi người đến trả thù đi là vừa Chợ đen có thể tồn tại được là vì nó nằm trong vùng màu xám Giao dịch ở chợ đen có thể mang lại khoản lãi kích dù Nhưng đi kèm theo đó là sự đủ đo cao Do đó, nhiều giao dịch trên thị trường chợ đen đều được thanh toán bằng tiền ảo Dù muốn cung cấp thông tin cũng không có cách nào Hạ Thần Phong lấy báo cáo của tạ điện ra Tập trung vào các bệnh viện trong thành phố Những người bệnh ung thư bị bệnh tim bẩm sinh dưới 18 tuổi Tiểu đao nhận lấy bản báo cáo Nhìn vào phía trên Nạn nhân còn chưa thành niên. Hạ Thần Phong không trả lời Dù sao thì vấn đề đó cũng được viết rõ trong bản báo cáo Anh đứng dậy Cầm máu khoác ở bên cạnh lên Tôi về nhà một lát có việc gì thì gọi cho tôi. Tiểu đang hít sáu, nhìn hạ thần phong bước ra khỏi văn phòng, cười và tự nói với chính mình: này, xăm ra năm sau anh phong của chúng ta sẽ không phải đón ngày độc thân rồi. Hạ thần phong không muốn thừa nhận rằng anh có chút lo lắng cho cô gái nhỏ đang ở nhà. Anh tự lấy cho mình một lý do là bây giờ tuyết rơi nhiều, mình cần phải về nhà lấy thêm một cái áo khoác dày. Nhưng khi hạn thần phong cầm túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà mình, bản thân anh có chút không hiểu suy nghĩ của mình. Lục dao đầy cửa ra, cô có chút ngạc nhiên khi thấy hạn thần phong. Anh đi người bước vào phòng, lần đầu tiên anh cảm thấy môi nhà của mình lạnh như vậy. Anh dấu mày không vui. Sao cô không bật máy cười? Lục dao kéo đôi dép rõ ràng không vừa với chân, lẹp xẹp lẹp dẹp đi vào trong nhà. Tôi không lạnh. Hạ Thần Phong đặt túi đồ xuống sàn nhà, quanh người liếc nhìn lục dao mặc đồ như con gấu rồi vươn tay ra bật công tắc máy rưởi. Tôi đang đổ phí máy rưởi hàng tháng không dùng vẫn phải trả tiền. Ngoài trời tuyết đang rơi dày, cả ngôi nhà đều mang hơi thở lạnh nhéo. Khi cảm nhận được có một cơn gió ấm áp thổi đến, Hạ Thần Phong mới bắt đầu cởi áo khoác. Ngoài trời đang có tuyết rơi, mấy ngày nay tạm thời cô đừng đi ra ngoài. ở đây có một ít đồ dùng thiết yếu hàng ngày nếu có cảm thấy áy náy thì có thể giúp tôi quyết dọn vệ sinh nhà. Hạ Tần Phong nhìn lục dao cắn môi dưới, nhìn một đống đồ linh tinh trên sàn nhà. Anh đứng dậy, vừa cởi cúc cổ tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng của mình. Lục dao thở dài, cười bất đắc dĩ, cố gắng sức nhấc một cái túi trong số đó lên. Cô chỉ muốn nói rằng, ban đầu cô nghĩ rằng cảnh sát hạ là một người lạnh lùng, dù sao thì khuôn mặt của anh cũng cho thấy anh là người không dễ gần. Nhưng lúc này cô lại thấy. Có vẻ mình đang diễn sai rồi không Mặc dù Hạ Thần Phong có vẻ lạnh lùng Nhưng anh lại là một người rất cẩn thận và nhiệt tình Hơn nữa còn là một người đàn ông rất bụng vẻ Lục Giao mở túi ra Trong túi có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn Lục Giao biết Trước đây trong tủ lạnh của nhà Hạ Thần Phong Chỉ có đồ ăn nhanh và bia Máy sửa, máy sửa rất ấm Thậm chí Lục Giao còn có ảo giác, Máy sửa này bật nhiệt độ quá cao Khiến má của cô cũng bắt đầu nóng lên Cô cười hai cái áo khoác bông dày ra, ở trong môi trường ấm áp như này, chỉ cần mặc một cái áo len là được rồi. Đã gần 12 giờ trưa, lẩu rau chỉ làm mấy món ăn đơn giản, hai món mặn và một món canh, màu sắc kết hợp rất đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy muốn ăn nhiều hơn. Cô Vuẩn ngâm ngang câu hát, vừa nhàn nhã lau dầu mỡ trong phòng bếp, ánh đèn vàng chiếu xuống chiếc áo len màu trắng cô đang mặc. Hạ Trần Phong ra khỏi phòng. Bộ tay anh cầm khăn lau mái tóc ướt Đập vào mắt chính là cảnh này Cô gái có đường cong yếu điều Mái tóc được búi gọn lên sau đầu Đang bần rộn trong phòng bếp Còn trên bàn anh đã được bày những món ăn ngon vừa mới nấu xong Hình ảnh này khiến hạn thần phong nhớ đến cảnh tượng Khi anh còn bé Mẹ anh luôn làm một bữa cơm như vậy Để chú anh tan học về và chờ bố tan làm Lục rau dọn dẹp phòng bếp xong Quay người lại thì nhìn thấy Hạn Thần Phong nắm mặc xong quần áo, đứng cách đó không xa, mái tóc hơi ẩm, làm anh trông bớt hung dữ hơn, thậm chí còn mang tao một chút dịu dàng, cũng hơi ngập ngừng. Tôi đoán anh vẫn chưa ăn, nên anh làm mấy món ăn đơn giản. Đây là nhà của Hạn Thần Phong, lầu rau ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hạn Thần Phong vắt khăn mặt lên bả vai, đi đến bàn cơm, anh nhìn bàn cơm rồi ngồi xuống ăn. Lúc này lục rong mới bình cười và quay người đi xếp cơm, cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, Thật ra cô đã rất sợ anh sẽ từ chối, cô bước ra khỏi bếp và đưa cơm cho Hạ Thần Phong, còn bản thân chỉ ngồi ở chỗ đối diện. Phải thừa nhận rằng Hạ Thần Phong thích cơm nhà rất ngon, thỉnh thoảng anh muốn được ăn những món như vậy, đơn giản mà ngon, có hương vị của gia đình, đây là hương vị mà bất kỳ nhà hàng nào cũng không làm được hai người yên lặng ăn xong cơm, thậm chí hạ thần phong còn rất nể mặt lục dao mà ăn sạch thức ăn trên đĩa. nhưng cũng may là lục dao không làm nhiều đồ ăn lắm. lúc lục dao thu dọn bát đĩa trên bàn, cú đi đến bên cạnh hạ thần phong. chuyện ngày hôm qua có manh mối gì chưa? anh lắc đầu. căn cứ bằng những gì bây giờ chúng tôi nắm được rất khó để lấy được chứng cứ, thiết bị của hắn đều được mua ở chỗ đen. lục dao cười. Dường như cô không ngạc nhiên chút nào, cô nhìn hạ thần phong Tôi có thể giúp một tay Căn bản là cả tối hôm qua lục dao không ngủ được Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục bị động như vậy Bây giờ mình ở trội sáng, có những kẻ đó thì ở bóng tối Nhưng trong phong thủy, không có chỗ nào tối thực sự Cũng không có chỗ nào sáng thực sự Ông dương là tương hỗ, và cũng có thể là hỗ sinh Hạ thần phong nhìn lục dao Cô có thể trao ra danh tính của những người đó à? Lục rau khẽ lắc đầu Không Một chúng xuất hiện là bởi vì tôi chặn đường chúng Nếu bây giờ tôi sợ thì chẳng phải là đúng theo ý của chúng à Cho nên Hạ Tần Phong khoanh hai tay trước được nhìn lục rau Cho nên tôi định sẽ tiếp tục làm vật cản đường của những kẻ đó Lục rau lấy bao đồng tiền cổ trong người ta Bây giờ Mạch Phong Thủy đã xuống dốc Đó là sự thật Nhưng kẻ đoán có thể chiếm ưu thế trong cục phong thủy, nhưng chúng không biết rằng điều nhà họ lục giỏi nhất không phải cục phong thủy mà là giao quẻ, cũng chính là thầy bói mà các anh nói bây giờ. Cô trượt từ trên ghế sofa xuống, người quỳ trên tấm thảm nhà đặt ba đồng tiền cổ lên ngực. Tối hôm qua, cô đã suy đoán ra được chuyện bọn chúng cần làm, mặc dù cô vẫn chưa nhìn thấy mặt của chúng, thậm chí người bên sau chúng là nam hay nữ cô cũng không biết. Nhưng trừ việc dùng đông trên cổ, cứ còn cho thêm tinh tú, cho nên về cơ bản là có thể suy đoán ra được bước tiếp theo chúng sẽ làm gì. Trường 54, Gia đình mất tích Sau khi lục giao suy lận, cuối cùng đã tìm ra được một chút manh mối. Bây giờ chúng đã biết chúng ta phá hoại phong thủy của chúng, vì vậy mục tiêu tiếp theo của những kẻ đó là ở phía tây nam tôi đã điều tra ở phía tây nam có một khách sạn của tập đoàn tinh thần sẽ khai trương vào ngày kia rất có thể chúng sẽ ra tay ở đó hà thần phong lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thông tin trên mạng quả nhiên là tìm được một khách sạn có tên là tinh quang hoa viên thời gian khai trương đúng vào ngày kia lục giao biết nếu cô không đưa được ra một lời giải thích hợp lệ và chỉ dùng dao quẻ trong phong thủy thì nhận danh là không thể dùng để làm chứng cứ vì vậy lầu cao chỉ có thể giải thích điều này bằng ngôn ngữ mà cô có thể đưa ra được. Những vụ án này đều có điểm chung, đầu tiên là đều có liên quan đến phong thủy và đương nhiên anh có thể loại trừ luôn điều này. Phong thủy là một thủ đoạn của bọn chúng, vì vậy nếu loại trừ điểm chung này, cũng chỉ còn lại một điểm chung đó là tập đoàn tinh thần. Vụ án đầu tiên bọn họ đổ tội cho Lý Bách, người đứng đầu tập đoàn tinh thần. Vụ án thứ hai và vụ án hiện tại đều là vì công trình kiêu của tập đoàn tinh thần. Tất cả. Cũng có một mục tiêu là tập đoàn tinh thần Bây giờ, vụ án của công trình này bị chúng ta ngăn cản Nên nếu như bọn chúng muốn đánh trả Cũng chỉ có thể là tinh quang hoa viên Tôi đã tra được, dự án tinh quang hoa viên là một dự án khá quan trọng của tập đoàn tinh thần Hạ Thần Phong ngồi ở một bên, nhìn Lục Giao cố gắng muốn giải thích khả năng này Rõ ràng là không giỏi dùng lời để giải thích Nhưng cô vẫn rất cố gắng để Hạ Thần Phong tin điều này Lục Giao làm vậy khiến anh cảm thấy rất đáng yêu Đáng yêu Hạ thần phong hơn dữ mày Anh không hiểu tại sao mình có thể có cách suy nghĩ đó Khi anh nhận ra được điều này Đầu tiên là bản thân anh cảm thấy khó tin Sau đó vô thức muốn chống lại cảm xúc này Thật gian lục dao vẫn luôn chú ý về mặt của hạ thần phong Khi cô thấy anh cao mày Trực giác nói với cô là Cô không giải thích hợp lý Thật gian lục dao cũng hiểu Những gì mình nói cũng chỉ là tứ nổi ở trên bề mặt Cô tạm ngưng suy luận Trong lòng cảm thấy căng thẳng Tôi nói không đúng à Hạ Thần Phong tìm lại từ trong suy nghĩ của mình, anh đứng dậy, Cầm cách áo để ở bên cạnh lên. Chúng tôi sẽ chú ý đến điều cô đưa ra. Tôi quay về cục cảnh sát trước. Cô cứ yên tâm ở lại đây. Hà Thần Phong nói xong, không đợi phản đứng quả lục dao đã vội vàng rời khỏi ngôi nhà của mình, dường như cục cảnh sát đột nhiên có chuyện gì đó rất khẩn cấp. Lục Dao nhìn cánh cửa đã đóng lại, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Đó rằng cô đã rất cố gắng nhưng bởi vì định kiến đối với rau quẻ phong thủy mà rất nhiều người không tin mình, cho dù cố gắng đến mấy thì cũng vẫn không thành công. lục dao không đó, cô đang thất vọng hay là chết lặng? cô cầm lấy ba đồng tiền cổ và cẩn thận đặt chúng vào trong túi ở trước ngực. lúc này đây, đột nhiên rất nhớ ông đội của mình. hoàn thành phong, tao chặt mày đi đến cục cảnh sát. hiệu suất làm việc của tiểu đau vẫn luôn rất nhanh. chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, cậu đã tìm thấy một số người khả nghi từ các bệnh viện trong thành phố. Sau khi xác nhận, cuối cùng đã tìm ra được chủ nhân của trái tim. Chủ nhân của trái tim có tên là Vương Minh, năm nay 17 tuổi, bị ung thư da nhưng sau đó lại chuyển biến xấu, bị nhắm bệnh ở những nơi khác đã xuất viện 2 tháng trước, bây giờ không rõ tung tích. cậu Đao đưa tài liệu bằng hai tay cho hạ thần Phong, sau đó ngồi lên bàn của cậu, lấy một điếu thuốc ra. Nhưng có một điểm cần chú ý, gia đình nhà Vương Minh có ba đứa con, cậu ta là con cả. Hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm Nhưng vào đầu tháng này Gia đình nhà Vương Minh mua rất nhiều đồ đắt tiền Cho hai người con của mình Ví dụ như máy tính bảng Điều này rất bất thường đối với một gia đình trước đây Có điều kiện kinh tế kém Đúng vậy Một gia đình nghèo lại chi nhiều tiền cho những món đồ đó như vậy Đúng là một động thái bất thường Cậu tùng được người nhà của Minh Vương chưa Tiểu đao cười đắc ý Có thể tìm thấy địa chỉ. Anh Phong, anh đi cùng với em hay là em đi cùng với một người anh em trong cục? Hạ Thần Phong cầm tập tài liệu. Đi. Tiểu đao cười nhảy xuống bàn, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Gia đình của Vương binh sống ở trong một ngôi nhà ba gian ở vùng ngoại thành. chiếc xe đang lái trên một con đường lầy lội. Lúc này tuyết rơi càng nhiều, bên lề đường của vùng ngoại thành đã tích tụ một lớp tuyết mỏng, tạo thành một vùng trắng xóa nhìn rất tinh khiết. Tiểu Đao lái xe đỗ ở trước nhà của họ, sau đó cầm theo mũ và áo khoác xuống xe. cậu vươn tay có cửa. Có ai không? Bây giờ trời đang rất lạnh, khi nói chuyện đều phả ra một luồng khí trắng. Tiểu Đao nhìn cửa sổ, cửa sổ nhà đang đóng chặt, căn bản là không thể nhìn thấy bên trong. Có ai không nhỉ? Hạ Thần Phong xuống xe, một lúc sau những bông tuyết đã phủ đầy trên vai, anh nhìn cửa sổ. Không cần gõ cửa, không có ai ở nhà đâu Ba Gian phòng này không có cái điều hòa nào Trời lạnh như vậy, nếu như có người ở nhà Thì ở trên cửa sổ sẽ có một lớp sương mù Mặc dù bây giờ cửa sổ bị tem cửa che kín Nhưng không hề nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Có người ở trong qua lớp kính cửa sổ Tiểu đau lùi về xong vài bước nhìn ngôi nhà ba Gian. Trời lạnh như vậy, không biết mấy người nhà này đi đâu có chứ có lẽ tiếng còi cựu của tiểu đau đã gây tự chú ý với nhà bên cạnh, một người phụ nữ trung niên ở nhà bên cạnh thò đầu ra. Hai người tìm nhà Vương Tuấn Kiệt ta, họ chuyển đi rồi. Tiểu đau lấy thẻ cảnh sát của bản thân ra tiến đến hỏi. "Cô ơi, chúng cháu là cảnh sát, cô có biết gia đình nhà Vương Tuấn Kiệt chuyển đi đâu không ạ?" Người phụ nữ trung niên quấn một chiếc áo khoác bông lớn, thấy thẻ cảnh sát, trên khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ nghi ngờ. Dường như là không hiểu tại sao cảnh sát Lại tìm gia đình Vương Tuấn Kiệt Đồng chí cảnh sát Sân sớm hôm qua Nhà bên cạnh đã chuyển đi Nói là có nhà mới ở trong thành phố Nên muốn chuyển qua đó Tiểu đào lấy lại cuốn sổ nhỏ Và một cái bút ra nhún vai Gần đây gia đình nhà Vương Tuấn Kiệt Có biểu hiện gì bất thường không ạ Ba Cái cho so cho so hai cánh tay bị lạnh trên mặt nhện lên vẻ nhiều chuyện Nói với giọng chua chát Có gì bất thường không á? Đương nhiên là có rồi Lúc trước nhà vương tuấn kiệt là kiểu ăn bữa nay phải lo bữa mai Hơn nữa con trai cả của nhà họ còn bị bệnh Tuổi còn nhỏ mà vừa bị bệnh tim vừa bị ung thư Nhà họ làm gì có tiền chứ Nhưng sau khi bọn họ đưa cậu con trai cả về không được bao lâu Thì cậu con trai chết Sau đó đột nhiên bọn họ có rất nhiều tiền Mọi người đều nói bọn họ bán tính mạng của con trai mình người phụ nữ trung niên thao thao bất tuyệt nói về những tin đồn. Tiểu Đào nhanh chóng lấy được một manh mối quý giá, cậu gật đầu. Vậy cô có biết bây giờ bọn họ chuyển đến chỗ nào không ạ? người phụ nữ trung niên nói. Nếu cũng hỏi những người khác câu này chắc chắn là họ không biết, nhưng tôi á, tôi biết. người phụ nữ trung niên nói xong đi vào trong phòng, cầm một tờ rơi bất động sản ra. Chính là ở đây, tôi nghe đứa con của nhà đó nói. Nhà mới ở đây Không biết bọn họ có cảm thấy bất tích Khi dùng số tiền bán con của mình để chi tiêu không gì Tiểu đao đưa tờ rơi bất động sản trong tay cho hạ thần phong Đứng ở bên cạnh không nói gì Hạ thần phong nhận lấy tờ giấy và nhìn Mặc dù khu vực này không được tính là một khu vực tốt Nhưng ra nhà không phải lên đến 21.000 tệ Sau khi tiểu đao cảm ơn người hàng xóm kia Cậu và hạ thần phong trở lại xe Bật máy sửa lên mức cao nhất Đợi một lúc sau mới thở ra một hơi Quả nhân Sau khi Vương Minh chết Gia đình họ mới có số tiền này Đúng là bán mạng vì tiền Hà Thần Phong lấy điện thoại di động ra Có lẽ vì ngôi nhà này mới được mua Nên dưới tờ nhà vẫn chưa làm xong hết Vì vậy cục cảnh sát mới không tìm được thông tin Nhưng anh đã gọi điện thoại cho công ty bất động sản Và lấy được thông tin Vương Tấn Kiệt đã mua một ngôi nhà mới sửa lại ở bên đó Vì là ngày cuối tuần Nên vẫn chưa làm dưới tờ nhà Ngôi nhà này đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà ở ngoại thành. Tiểu Đao nhìn những hàng cây xanh mướt ở xung quanh, hít sâu một cái, nhấn trung cửa. Không lâu sau, có một cô bé mặc quần áo lè lẹt ra mở cửa, nhìn thấy tiếng đó rằng bộ quần áo này không vừa với cô bé, Tiểu Đao cao ngoài lại. Chào cháu, cháu, vương tin dịch của nhà con cháu." Cô bé ngước nhìn hai người, sau đó quay người lại và hét vào phòng. "Bố ơi, có người tìm bố." Vương Tuấn Việt tầm theo một cặp kính cận tháo đầu ra Rõ ràng là cảm thấy rất kỳ lạ Khi thấy Tiểu Đao và Hạ Tần Phong Các cậu là ai Chúng tôi là cảnh sát Tiểu Đao vừa nói xong Hạ Tần Phong đã thấy đôi mắt của Vương Tuấn Việt Có chút hoảng loạn Ông ta cười nói Không biết cảnh sát đến đây có việc gì Chúng tôi muốn nói về con trai cả của ông Vương Minh Chúng tôi có thể vào nhà không Hạ thần phong đứng ở cửa, nhìn người đàn ông chỉ cao đến ngực của mình, vương thân kiệt không cao, có lẽ cao chưa đến một mét 7 Nhìn đối phương từ trên cao nhìn xuống, nhìn nhân là tạo cho ông ta một áp lực rất lớn, ông ta bước sang một bên để tiểu đao và hạ thần phong đi vào. Trong phòng rất ấm, máy sưởi bên trong rất tốt, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ ngồi trên chơi sofa, nhìn thấy Trung mình dẫn hai người lạ vào, và ta liền ngồi thẳng dậy, miệng ấp úng. Ai, ai vậy? Vương Tuấn Kiệt buông tay lên kéo hai đứa bé đi vào phòng ngủ rồi mới nói với vợ: Cảnh sát. Người phụ nữ nghe xong, cái tay vốn nhanh nhã chỉnh sửa miếng mặt nạ trên mặt liền run lên, khiến miếng mặt nạ bị xô lệch. Bà ta kéo mặt nạ xuống, sau đó đứng dậy. Vương Tuấn Kiệt im lặng ngồi trên ghế sofa, người phụ nữ thận trọng ngồi xuống bên cạnh ông ta. Bà ta nhìn trung bình, sau đó lại nhìn hạ thần phong vừa tiểu đau. Vương Tuấn Kiệt đúng không? Minh Vương là con trai của hai người đúng chứ Về mặt quả Vương Tân Kiệt hiện lên vải bi thương Đúng vậy A Minh là con trai cả của chúng tôi Hạ Tần Phong nhìn hai người Không biết bây giờ Con trai cả của hai người đang ở đâu Một tháng trước A Minh đã đi rồi Người phụ nữ đảo mắt hốc mắt đỏ lên Bệnh ung thư rồi cả bệnh tim Cứ như vậy mà ra đi có giấy chứng tử không? bởi vì mắc bệnh nặng trong thời gian dài nên chỗ chúng tôi đã vương tuấn kiệt thời dài. a minh đi cũng là một sự giải thoát. cả đời này nó chưa từng đời sống một ngày nhạy nhõm. nếu thông tin của chúng tôi không sai thì trước đây hai người có rất nhiều khoản nợ. ngôi nhà này là thế nào? hạ thần phong nhìn xung quanh ngôi nhà ít nhất cũng động 200 mét vuông. Hơn nữa, theo thông tin lấy được từ trung tâm bất động sản Thì ngôi nhà này đã được thanh toán đầy đủ Nghĩa là họ đã trả gần 500 tệ để mua ngôi nhà này Chắc chắn nhà Vương Tấn Kiệt không thể có một số tiền lớn như vậy được Người phụ nữ sức chặt hai tay lại với nhau móng tay của bà ta đã được vẽ trang trí rất tinh tế Nhưng các đốt ngón tay thô to, đàn da cũng thô đáp Là bàn tay của một người trước đây hay làm nhiều việc nặng Hạ Thần Phong liếc nhìn bàn tay của người phụ nữ sau đó chuyển tâm nhìn đến khuôn mặt của bà ta, mặc dù bà ta đã cố gắng làm cho vẻ bình tĩnh, nhưng dấu vết cắn chặt ở khóe miệng đã tố cáo tâm trạng của bà ta. ông vương, tôi mong ông có thể nói ra sự thật, giúp cuộc tại sao con trai vương binh của ông lại chết, tài sản bây giờ của hai người cũng nguồn gốc từ đâu. dường như là bị dồn ép, vương tuấn kiệt đứng dậy tức giận nói: bước cuộc cai cậu có ý gì? Số tiền này của chúng tôi rất sạch sẽ Không ăn trùng cũng không ăn cướp Chúng tôi không làm gì phạm pháp Con trai tôi đã chết Các người còn muốn nó chết không được yên Tiểu đào ngay đến đó Nhưng nhìn Vương Tuấn Kiệt với ánh mắt đầy sâu xa Sạch sẽ Nếu nó sạch Thì anh người nói ra nguồn gốc số tiền đó đi Cho dù ông ta rất tức giận Nhưng vẫn không thể nói ra nguồn gốc của số tiền này Nếu hai người không nói ra được Vì thế để chúng tôi nói cho, là do các người bắn mạnh vào con trai mình. Tiểu đao vừa cười vừa nói, cầu vừa dứt lời, người phụ nữ cũng không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Đột nhiên hai mắt bà ta mở to, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi... tôi không biết các cậu đang nói gì, các cậu vu không chúng tôi. Vương Tuấn Kiền chởi tay vào tiểu đao và nói. Hạ thần phong cười khẩy. Khuôn mặt không có biểu cảm gì càng khiến tướng cười khẩy trở lên sinh động hơn rất nhiều Nhưng đối với người khác thì kiểu sinh động này chẳng được xem là hay ho gì Cùng với lời anh sắp nói ra Hai vợ chồng Vương Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo Từ đốt sống lưng xuyên lên trái tim Trong căn phòng ấm áp như vậy Nhưng hai người bọn họ lại cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trong căn nhà của nhỏ Lẽ nào các người không biết Dùng trái tim của con mình để làm tạo thuật sẽ không được sống yên ổn sao? dùng bận súng của con trai mình để đổi lấy tiền liệu có an toàn không? hạ thần phong chỉ nói tình hình thực tế nhưng trong lòng tiểu đau lại thấy mấy lời này giống như là nói hai người dùng trái tim của con trai mình để làm chuyện này không sợ oan hồn đến đòi mạng à? ngay cả tiểu đau còn cảm thấy sự hãi huống chiên cầm vợ chồng vương tuấn việt kia còn làm chuyện gì đó sai trái khuôn mặt của hai người đó trắng bệch dường như làn nghĩ đến ánh mắt khát cao muốn được sống trước đây của con trai mình. Vương Tuấn Kiệt không dám nhìn thẳng vào hạ thần phong Và Tiểu Đao chỉ cúi đầu bác bỏ Tiểu Đao gần đầu lên Thì tính cậu bé đang đứng ở cửa nhìn mình Cậu đoán Cậu bé này chỉ mới khoảng 6 tuổi Cậu bé đụt trẻ đứng trước cửa Dũ chặt mày nhìn bố mẹ mình Hình như là nghĩ đến cái gì đó Cậu bé cầm xuống đồ chơi xung đến Đứng trước mặt bố mẹ mình nhìn Tiểu Đao Với hạ thần phong bằng ánh mắt thù địch Người xấu Dù anh trai tôi có tìm đến Thì tôi cũng có thể đánh trả Người phụ nữ trai miệng con trai mình Sau đó kéo vào lòng Không cho cậu bé nói thêm một câu nào nữa Hạ Thần Phong nhìn bưng tuấn kiệt Nếu hai người không tin Cũng có thể lựa chọn không nói Nói xong Ánh mắt của Tiểu đau vẫn còn nghi hoặc Hạ Thần Phong đã đứng lên đi ra ngoài trước chương 56 Thần Toán Tiểu Đao vội vàng đuổi theo chặn Hạ Thần Phong ở trước cửa thang máy Anh Phong Nó rằng hai người đó có vấn đề Chả sao biết đó hai người đó có vấn đề Nhưng Hạ Thần Phong lại không hỏi chứ Hạ Thần Phong nhìn thang máy Đang từ từ đi lên Bọn họ sẽ không thừa nhận Tinh Thằng máy mở cửa Hạ Thần Phong đi vào trước Tiểu đang vội vàng đi theo sau Không thừa nhận thì chúng ta nghĩ cách để bọn họ thừa nhận chứ Hạ Thần Phong dấu mày lại Và lấy điện thoại di động ra Đúng vậy những cách khiến bọn họ phải thừa nhận. Nói xong anh bấm số. Alo, nếu cần thì đau quán cà phê đối diện cục cảnh sát đi, có chuyện cần cô giúp. Tiểu Đào nhìn giúp của mình với ánh mắt khó hiểu, cô căn bản không dùng Hạ Thịnh Phong muốn làm gì. Hai người quay trở về cục cảnh sát, Tiểu Đào khăng khăng muốn đi đến quán cà phê với Hạ Thịnh Phong, Hạ Thịnh Phong cũng không trực tiếp từ chối mà đẩy cửa đi vào trong lục dao chống tay lên cầm nhưng cành kiết rơi dày đặt ở bên ngoài với vẻ hơi lơ lãng A, lục dao! giọng nói gào lên của tiểu đau để khiến lục dao hoàn hồn cô nhìn hai người đang đi đến. Anh Phong, anh bảo lục dao đến đây làm gì vậy? Nói xong, tiểu đau liền quay đầu nhìn lục dao. Lục dao, cô ở trong nhà của anh Phong rất an toàn đúng không? Nếu thấy có gì không bình thường. Cô phải gọi điện thoại ngay cho tôi Nhất định tôi sẽ chạy đến đầu tiên Hạ thần phong lạnh lùng Chạy nhanh đến và đạp cửa nhà tôi à Lục giang nhịn cười Cảnh sát phương Nhà của cảnh sát là rất an toàn Cảm ơn anh Tiểu đao xua tay Ôi chào Chúng ta đều là chỗ thân quen Cứ gọi cảnh sát, cảnh sát làm gì Cứ cứ gọi tôi là tiểu đao là được rồi Tiểu đao nói xong Ướt ngồi xuống ghế Lục dao này, khi nào rảnh thì lại bỏ nhân duyên cho tôi nhé Cô gái kia không thích cợp Cô tính cho tôi xem bao giờ thì hoa đào của tôi đến Hạ thần Phong vươn tay đánh vào ót của tiểu đào Hạ thần Phong cảm thấy rất bất mãn với sự mê muội và thay đổi Trong chuyện tình cảm gần đây của tiểu đào Đặc biệt là bây giờ cậu lại còn muốn nhờ lục dao Tính đào hoa vận gì gì đó Anh càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu Anh tâm cảm thấy rất chướng mắt Khi thấy lục dao và tiểu đào trò chuyện vui vẻ với nhau Em chỉ muốn lục dao tính nhân duyên cho em thôi mà Hơn nữa em và lục dao cũng rất thân mà Tiểu đao xoa ót Nhìn xung quanh trên khuôn mặt hiện vẻ bất mãn Nói gì thì ở bên ngoài Anh cũng phải cho em trước mặt mũi chứ Nói xong Cậu khẽ ho và nhìn hạ thần phong Nhưng mà anh gọi lục dao qua đây Là bởi vì nghĩ ra cách rồi sao Lục dao quay đầu nhìn hạ thần phong Tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên Anh lại gọi mình ra đây Dù sao thì trước đây anh vẫn luôn nói với cô rằng không nên đi ra ngoài Nhưng hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô ra ngoài Tiểu đao và lục dao đều nhìn hạn thần phong Hai người đều thắc mắc anh đang có tính đoán gì Trước đây chẳng phải cô đã tìm được những cơ quan đó ở xung quanh công sở Nếu phong thủy mà cô nói có tồn tại thực sự Với chủ nhân của anh chứ không phải là đã chết rồi sao Nói xong liền uống một ngủ Đúng vậy Phải nói là có cái gì nghiêm trọng hơn so với cái chết chứ Hạ thần phong cao mày Rõ ràng là anh cũng không muốn hỏi điều này Lục rau do, do dự một lúc Anh muốn hỏi Người nhà của những người đó sẽ có kết cục gì sao Hạ thần phong nhìn lục rau Cô cầm chén trà ở trước mặt mình lên Bên trong chén là trà đen Cũng uống một ngụm sau đó đặt chén trà xuống Trên đời này có nhân thì sẽ có quả Chủ nhân của những cơ quan đó Có bao nhiêu người muốn như vậy chứ Lại nói, người xưa sẽ chọn một nơi có phong thủy tốt để chôn kết họ Cũng chính là âm trạch mà chúng ta nói trong phong thủy Điều này có vai trò rất lớn đến vận thế sau quả nhà đó Mặc dù bây giờ mọi người không tin Nhưng sự thật là âm trạch trong phong thủy ảnh hưởng đến vận thế của gia đình Mà cơ quan này đây ở đó dùng để chấn áp phong thủy quả nơi đó Đương nhiên là sẽ không có kết quả tốt Mặc dù chỉ là một bộ phận Tiểu đao ngạc nhiên nhìn lục dao Nơi trôn kết thật sự có thể ảnh hưởng lớn như vậy sao Lục giam mỉm cười Nếu không anh nghĩ mà xem Vì sao các hoàng đế cổ đại Lại tốn một khoảng thời gian dài Để chọn nơi trôn cất chứ Đầu đau quay qua nhìn hạ thần Phong Đang trầm tư suy nghĩ Anh Phong Vậy anh nói xem Người nhà của Vương Minh Mặc dù bây giờ vợ chồng Vương Tuấn Kiệt không thừa nhận Nhưng tôi có cách khiến bọn họ phải thừa nhận Hạ Thần Phong nói xong tôi nhìn về phía Lục Giao Tiểu đau nhìn Lục Giao ngồi ở phía đối diện Theo ánh mắt của Hạ Thần Phong Lục Giao nhú mày. Anh muốn tôi ra tay Khi Lục Giao đứng trước cửa nhà của Vương Tuấn Kiệt Cô nhú chặt mày lại Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này Anh lại muốn cô dùng thuật xem tướng của nhà họ Lục của cô Để hù dọa người nhà họ Vương Nhưng Lục Giao nhớ đến thông tin của Vương Minh Cậu bé đó vẫn là một đứa bé chưa thành niên Nhưng lại chết vì sự ích kỷ của người nhà Kết quả đáng buồn này khiến lục dao cảm thấy đau lòng Cô nhìn trang phục trên người mình Vì muốn hù dọa người nhà này Cô còn đặc biệt mặc một cái áo gió màu đen Theo như tiểu đao nói thì như vậy khá bí ẩn Cô hít một hơi thật sâu Sau đó bấm chung cửa Vợ Vương Tuấn Kiệt ra mở cửa Nhìn thấy lục dao thì tỏ vẻ không vui Cô tìm ai Lục dao nhìn khuôn mặt của người phụ nữ này Cô nói với bà ta Tôi tìm ba Tôi Nó đang là đối phương không tin lục rau đến tìm mình Vì bà ta không hề biết lục rau Cô là ai? Cảnh sát à? Lục rau khẽ lắc đầu Bà làm con thứ ba trong gia đình Cô... Cô là ai? Bà không cần biết tôi là ai Chỉ cần biết là Bây giờ tai hoạn sắp đổ lên đầu các người rồi Lục giao biết có một số chuyện chỉ nói một nửa càng khiến người ta sợ hơn. quả nhân người phụ nữ nghe xong trông khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi nhưng bà tăng ngay lập tức nổi giận. cô có ý gì? lục dao không trả lời câu hỏi của người phụ nữ này. bây giờ điều cô cần làm là làm người phụ nữ này hoàn toàn tin tưởng mình. bà có một người anh trai và một chị gái nhưng chị gái của bà mới sinh ra không được bao lâu thì đã bị chết dầu. người phụ nữ cảm thấy không thể tin được. Bởi vì chuyện bà ta còn có một người chị gái Ngay cả chồng của bà ta Vương Tuấn Kiệt cũng không biết Đây là điều cấm kỷ trong gia đình bà ta Nhưng bây giờ cô gái ở đối diện lại biết Và còn có thể nói ra được Bà ta nghĩ chắc chắn người nhà mình Sẽ không nói chuyện này với một người lạ Bây giờ trong lòng bà ta bắt đầu tò mò Rốt cuộc cô gái rất xinh đẹp trước mặt này là ai Cô... Rốt cuộc cô là ai?